Mẹ vợ lại bán ruộng lần nữa, mới có đủ tiền cho ông chảy kinh với bao hy vọng, chàng rể trở về có ân tứ vinh quy, bỏ cái công nuôi chàng rể sách đèn. Nào ngờ vợ ông từ trần giữa lúc khoa thi sắp mở, ông lại phải gả trống nuôi con, về làng dựa vào mẹ vợ đã trồn lưng mỏi gối. Mẹ vợ lại phải ẩm cháu ngoại thay con gái và bán ruộng lần thứ ba.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 làm ruộng rẫy lại đem bán cho chàng rể đi học đi thi những ba lần. Qua thi này, ông cử sắc có chiếm được bảng vàng vinh quy bái tổ thì họ Nguyễn làng Sen được tiếng thơm, trì cụ và họ Hoàng làng chùa này được cái chi hạ cụ. Cụ Đồ An cười, giọng cụ trở nên bồi hồi.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 Mà mắt Côn không hề có làm sao cả. Rồi Côn sực nhớ hình ảnh ông giả mù, Côn hỏi bà. Ông Sầm đi hát dạo ở đâu xa, mà từ hôm cháu về, nọ gặp ông ấy, Hà Ba. Ông ấy chết đã hai năm rồi, cháu ạ. Côn thở dài. Ông Sầm mắt mù, nhưng chuyện chi ông ấy cũng biết. Vắng ông Sầm, làng ta cũng giảm phần vui, bà nhẹ.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 Tôn Gia Nhuần, Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân. Hình như các ông bàn chuyện đánh Tây, bà Ấy, phải kín miệng cháu ơi. Việc hệ trọng của những người tai mắt, cháu đừng có bếp xếp mà sinh họa lớn, nghe cháu. Côn nằm im một lát, lại hỏi. Người tai mắt là người nào? Hợp ba. Người tai mắt là người có nhiều chữ, có trí lớn, lo nghĩ những công việc ích nước, lợi dân.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 Xin kính báo với thầy, quê ta đã có hồng phúc. Ông Nguyễn Sinh Sắc đã đậu hội thí phó bàng. Quan phó bảng Thầy đồ mắt nhìn đầm thắm, nói giọng xúc động. Quan cử sắc của chúng ta đã. Đất quê ta đã có phó bàng phát qua. Quan trên đã sức giấy về, cả huyện sẽ đón quan vinh quy bái tổ. Thầy đồ nói với học trò.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 Nghe rõ từng lời, cốc, cốc, cốc, mà làm cho đúng, cốc, cốc, cốc, quan trên hỏa tốc cốc, cốc, cốc, sức xuống dân ta, cốc, cốc, cốc, chọn đất dựng nhà, cốc, cốc, cốc, đắp đàn trải chiếu, cốc, cốc, cốc, cốc, nào cáng, nào lọng, cốc, cốc, cốc, Nào chống, nào chiêng, cốc, cốc, cốc, xuống tận tỉnh đường, cốc, cốc, cốc, dước quan phó bảng, cốc, cốc, cốc, là Nguyễn Sinh Huy, cốc, cốc, cốc, bái tổ Vinh Quy, cốc, cốc, cốc, chiềng làng, chiềng xã, cốc, cốc, cốc. Cụ đồ, cô An, chị Thanh, anh Khiêm, bé Côn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 Từ trốn kinh đô xa xôi con có về thấu nhà lúc ni không con? Hay linh hồn con còn vảng vất bên chồng con trên đường Vinh Quy? Cụ lại nức nở. Con ơi! 16 tuổi, con đã phải dành tiền chéo áo, đụng gạo, chéo khăn để nuôi chồng đèn sách. Giờ chồng con được thành đạt thì con đã khuất núi. Cụ đồ lại gục xuống bàn thờ. Loan ơi!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 Rời bàn thờ con gái trở về buồn Cụ dừng lại bên giường cháu khiêm Cụ dắt chặt, chiếu, đắp che kín gió cho cháu ngủ ngon Bước đến bên giường cô An Cụ xứng sờ nhìn vòng tay của con gái kê dưới đầu cháu thanh Nước mắt lại giàn ruộ xuống má Cụ lầm bầm Giá con An nhà mình chưa nhận chầu ăn hỏi Giá mà mình có một đứa con gái nữa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 Cả một vùng quê dậy lên cái âm thanh náo nhiệt, chống đại, chống dần, chống thủ cổ, chiêng, trũng trẻ, đàn bát âm. Trên con đường quan, nắng trải mịn vàng. Dẫn đầu đoàn dước là người làng sen, làng chùa. Tiếp theo là người các làng trong xã Trung Cử, rồi các làng thuộc tổng Lâm Thịnh và các tổng khác của huyện Nam Đàn. Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Côn, súng xính trong bộ áo dài đứng ở hàng đầu đoàn học trò. Hội đồng lý hương của mỗi xã đứng theo đơn vị xã mình. Một ông lão chít khăn mỏ dìu đỏ, ngang lưng thắt đai vàng, tay cầm ống või đồng nâng lên miệng gọi dài giọng. Hàng ngũ đã chỉnh tề, nghe ba hồi trống tiền trước hậu sau tuần tự mà bước. Chống lệnh nổi lên, cờ ngũ hành dương cao phía trước, cả đoàn người dùng dùng chuyển bước giữa đồng quê tháng 10, tiến về thành phố Vinh. Tại thành Vinh đã diễn ra một cuộc nganh tiếp và tiễn đưa vị Tân Khoa Phó Bảng Nguyễn Sinh Huy. Quan bố tránh về mặt ủ rột đi đằng sau quan tổng đốc Đào Tấn, nói về xúc xiểm. thừa cụ thượng! Ngài là một đại quan đứng đầu một bộ của triều đình, đường kim tổng đốc. Việc gì phải đi tiễn ra tận cửa tiền một ông tân khoa vinh quy? Quan Đào Tấn cười mỉm. Tôi không làm nghi lễ theo phẩm hàm, thứ bậc trong hàng quan lại. Tôi đón tiếp tiễn đưa một trí giả có học vị hơn tôi. Quan tổng đốc Đào Tấn vượt lên khỏi quan bố tránh. Ông sóng bước với quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy. Qua cửa thành, hai hàng lính bồng súng trào, hai người lính cáng bước đến, quan đào tấn, chìa tay mời. Kính mời quan tân khoa lên cáng hồi hương. Đám giức quan vinh quy cũng đã đợi đón tại địa phận cửa thành Tây. Quan phó bảng chắp tay vái. Đa tạ cụ thượng và quý quan, xin cụ thượng cho phép kẻ hàn nho này được giữ trọn nếp nhà.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 Cho Kim Liên, đất văn vật đã hôn đúc thêm một bậc, phó bảng phát khoa. Ai nấy đều nô nước xin được đi giước quan vinh quy. Chẳng hay trong cuộc đón giước ni có điều chi không phải, thì xin quan lớn nguyện lượng mà đại giá cho. Quan phó bảng đứng giữa đám đông nói, Tôi thật không ngờ cái việc đỗ đạt của tôi đã gây ra sự mất công, mất việc của bao nhiêu người. Thưa quan phó bảng,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 Từ nhỏ tôi ăn học, tôi lớn lên ở trong nhà bố mẹ vợ. Này tôi sẽ về đó, chứ về làng sen, tôi mua có nhà cửa ở đó. Thưa quan phó bảng, quan đem vinh dự về cho làng xã, nhân dân ai cũng được thơm lây. Cho nên dân làng sen, theo sự bày biện của hội đồng hương lý đã dựng nhà đón quan về quê nội để đúng với thể thức vinh quy.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 Ông tiên chỉ và mọi người đều dồn mắt nhìn xuống con đường làng rực rỡ chiếu hoa. Giọng ông tiên chỉ hơi run. Thưa, thưa, thưa quan lớn. Ấy chết, ông sắc đỡ lời. Tôi vẫn là dân của làng Sen, chỉ có khác chi mô. Ông tiên chỉ bình tĩnh lại. Thưa quan phó bảng, dân làng muốn được bày tỏ lòng cung kính lúc quan về vinh quy ạ Câu nói đầu lưỡi của dân ta là.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 Nghĩa là cái gốc đúng thì vạn sự được yên ổn Những chiếc chiếu trải được cuốn lại Ông sắc xài bước trên con đường làng khắp khảnh hố Trân Châu Ông đứng sựng, mắt đam đam nhìn ngôi nhà mới dựng Cô đơn giữa một khoảnh đất rộng quá tầm ước đoán của ông Bà con đứng đầy sân, đầy vườn Hai người bạn thân, cử quý, giải san Và người anh, Nguyễn Sinh Thuyết, súm xít bên ông Những người bạn danh nho này đều nhận thấy ông phó bảng sắc không vui, đang có điều gì ái náy trong lòng. Ông giải san hỏi. Chắc quan bác đang có điều chi đó không vui. Tôi thấy ngượng về sự đón rước ồn ào này và làng đã dựng cho tôi nhà quá lớn, vườn quá rộng. Cái nhà ngang để đun bếp là dỡ ở bên tôi đưa về đó, chú ạ, ông thuyết nói. Viên lý trưởng vẻ cung kính thưa. Bẩm quan phó bảng, thể theo nguyện vọng của dân chúng và ý kiến chung của hội đồng Lý Hương thì cấp một mẫu 7 sào đất công điền để làm ruộng Lộc điền và 4 sao 14 thước làm vườn, dựng nhà, 5 gian để gia đình quan có chỗ trú nắng mưa. Lẽ ra dân làng phải xây nhà ngói giúp quan về ở mới thỏa vì lần đầu tiên trong lịch sử xã trung cự này quan là người chiếm được bảng vàng hội thí.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 Đôi lông mày nét mực tàu chuyển động lấp láy, giọng ông xúc động. Tôi rất cảm kích trước sự đối đái hậu hỷ của dân làng, của hội đồng hương lý. Nhưng tôi rất đau lòng. Vì ruộng đất làng ta chia cho đầu người thì mỗi người chỉ được một mảnh đủ cho chó nằm thòi đuôi. Nhưng số ruộng đó hầu hết lại ở trong tay một số ít người. Nay lại dành cho một mình tôi những một mẫu bảy xào ruộng cày,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 Cả làng, những cặp mắt ướt nhìn về quan phó bảng sắc. Ông cử quý xua tan cái không khí nặng nề bằng cách cho hai người chức sắc treo lên bức văn chướng bằng lụa và ông cất giọng đọc. Tiếng chi âm trong bài văn chướng cứ lắng sâu, lắng sâu tận đáy tâm hồn quan phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Còn Nguyễn Sinh Côn lại ghi sâu vào lòng mình về những điều cha nói với dân làng trong buổi vinh quy.